Ở khối biểu thường nhật của gia đình Hậu là Tâm học lớp sáng. Hậu và Hiên học lớp chiều, cho nên nguyên buổi sáng Hậu có thời giờ để giải quyết mọi việc trong nhà. Gần trưa Hậu trở về, ngạc nhiên thấy Tòng đang đứng nói chuyện với Hiên, Hậu hớt hải hỏi ngay: "Chuyện gì thế?" Cả Hiên và Tòng cùng quay ra nhìn Hậu, nét mặt rất bình thản. Hiên đáp: "Có cái gì đâu?" Hậu thở phào đặt bàn tay lên ngực. Tòng khẽ cúi đầu, giả vờ như không biết Hậu là chị Hiên để xưng hô theo ý của Hậu. Tòng nói: "Chào bác ạ." Vốn đã cảm với Tòng vì thấy Tòng thường đi chung với Niệm, cho nên lầm tưởng Tòng cũng giống như Niệm. Hậu hầm hầm nhìn gã rồi quay sang hỏi Hiên một lần nữa: "Có chuyện gì vậy? Thằng Tâm đâu?" Nhưng Hiên chưa kịp đáp thì Tòng đã lễ phép trả lời thay: "Thưa bác, thằng Tâm nó bị đau, bị cả ngồi học không được, cháu đưa nó về ạ." Hậu hỏi: N "Nó đâu rồi? N nó cảm nặng hay nhẹ?" Tòng vẫn giữ thái độ nhã nhặn, dạ thương nó nằm nghỉ trên ghế, chắc là nặng, vì cháu thấy người nó run dữ lắm. Nó bảo cháu là tại hôm qua bị mắc mưa, ướt hết cả quần áo cho nên nó không chịu thay. Hiên nhìn hậu gật đầu, nàng đồng ý ngay với Tòng, bởi nàng nhớ lại chưa hôm qua lúc Tâm nắm hai cổ tay và đẩy nàng sát vào tường, toàn thân nó đang ướt sũng. Chỉ có điều là nàng không biết ngoài việc dầm mưa hôm qua, nó còn theo Tòng vào niệm đi ngủ với cái giữa lúc cơ thể đang lờ đờ sẵn, cho nên hôm nay mới ngã bệnh. Hậu dịu giọng hỏi Tòng: "Thế à, sao cậu không đưa nó lên thẳng bệnh viện dùm thôi?" Tòng nhún nhản đáp: "À, thư bác nó đòi về nhà nằm vì nó kêu là lạnh quá chịu không nổi." "Ờ, thôi thôi được rồi, à, cảm ơn cậu nhé." Tòng muốn nấn ná ở lại nói chuyện với Hiên nhưng chẳng biết nói gì nữa, nó chào hai chị em rồi bước ra cửa. Hậu đưa mắt nhìn lên gác rồi lại nhìn Hiên. Chỉ thoáng thấy vui trong lòng bởi thằng Tâm đau đẵng có nghĩa là sẽ hoãn được cho chị những đòi hỏi láo lếu của nó ít lắm cũng vài ngày. Chị hỏi Hiên: "Thế à, nó uống thuốc gì chưa?" Hiên lắc đầu lạnh nhạt: "Em đâu có biết." Hậu rón rén lên gác đứng ở cầu thang hỏi Tâm: "Tâm, mày đau làm sao vậy? Có phải đi đi bệnh viện không?" Tâm không nói gì, toàn thân nó co quắp run rẩy trong tấm mền mỏng, dường như không đủ ấm. Hậu ngồi bên cạnh và hỏi: "Ốm đau ra làm sao? Hay ta đưa mày lên bệnh viện nhé?" Tâm khẽ mở mắt nhìn Hậu lắc đầu và từ từ ngồi dậy mặc thêm áo. Nhìn bàn tay run rẩy của gã cài mãi không xong cái nút, Hậu mồi lòng làm thay cho gã rồi bảo gã nằm xuống, chỉ kê cái gối đầu cho Tâm và kéo mền trùm kín mít từ cổ xuống chân. Xong rồi, Hậu phủ thêm tấm vải ngang ngực Tâm và lôi cái cassette lại bên cạnh mở nhạc nho nhỏ cho nó nghe để dỗ giấc ngủ. Rồi chỉ đứng dậy rút lui xuống nhà dưới, chỉ vào bếp nói nhỏ với Hiên, "Khỏe như con trâu mà chỉ có một trận mưa là nằm vật ra, run như cầy sấy." Hiên đang dọn cơm, nhìn chị gắt nhẹ, "Việc gì mà chị phải lo cho nó, để cho nó chết luôn cho rồi." "Hậu cái chuyện em cứ nói thế. Nó ôm đầu dai dẳng ở đây thì biết ngày nào mình mới rời trại được. Mà nói giải nhỡ nó chết thì mình đâu có đi được Mỹ." Đó chỉ là một lý do, trong thâm sâu còn một động cơ nữa khiến Hậu tỏ vẻ ân cần chăm sóc thằng con rể, chỉ vẫn mong manh hy vọng rằng chỉ đem lòng tử tế đối xử với nó thì nó cũng sẽ hồi tâm nghĩ lại và bỏ ý định ngông cuồng là đòi ngủ phế hiên. Đó là một niềm tin trong cuộc đời của Hậu, vẫn áp dụng từ khi mới lớn, mặc dầu nhiều lần chỉ đã thất bại. Còn nước còn tát Hậu muốn tỏ cho thằng Tâm biết cái tình nhân ái của hậu đối với nó khi ốm đau, để nó phải cảm động mà cư xử tử tế với chị em hậu. Vừa bưng bát cơm lên, hậu sực nhớ ra một việc quan trọng, lại đặt bát xuống và leo lên gác hỏi Tâm. Thế mày đã uống cái viên thuốc nào chưa? Hay tao lên bệnh viện tao xin thuốc cho mày nhé? Tâm thỏ đầu ra, thiểu thảo đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net